Kính Thầy, chồng con mất được 6 tháng theo thói quen đi thưa về trình Vậy con có nên kêu như trước không? Cái này phải hỏi chú chứ cô hỏi Pháp Hòa sao không hòa biết Ngày thường ý ý nó là lúc lúc chồng còn sống đó, mỗi ngày đi thưa về trình với chồng Bây giờ chồng mất rồi mình có cần làm việc đó hay không? theo cái tâm niệm làm của mình. Ví dụ như bây giờ chú mất lâu rồi, nhưng mà cô vẫn làm như vậy cũng là một cái ý niệm tốt là để nhắc nhở mình không đi xa hơn cái bổn phận của mình, cũng là một cái điều tốt thôi. Đừng có sợ là mình kêu vậy ổng ở đâu đó ổng ờ cái <cười> Bây giờ mình hoặc là mình đổi hướng cũng được Hồi xưa mình đi thưa về trình với chồng Bây giờ chồng mất rồi mình đi thưa về trình với Phật Quý vị thấy quý thầy Trước khi ra khỏi chùa đi đâu đi đâu xa tới xá Phật một cái Đi về xá Phật một cái Cũng hình thức đi thưa về trình Pháp Hòa có một thầy quen cái chùa thì cái Đức Quan Âm nằm bên hông thì mỗi lần thấy đi ra là thấy xe đi ngang Đức Quan Âm, mỗi lần thấy đi ngang cái thấy dừng lại cái thấy quay cửa kiến xuống nghe thấy xá Quan Âm một cái, rồi đi về cái thấy đậu xe thấy xá cái con bữa qua ngồi chung cái thấy mới đây tôi xá riết cái tôi quen này, rồi tôi có cảm giác như là tôi thưa bà bà Quan Âm tôi đi, <cười> thấy đùa thôi nhưng mà ở đó là một cái ý niệm tốt phải không? Thành thử ra mình á Không hẳn là vấn đề đi thưa về trịnh đây có là mình sợ sợ ai. Nhưng mà đó là một cái tâm niệm là thiện lành. Mình đi thì mình thưa, mình về thì mình trịnh. Dìu khi cha mẹ mình, mình đi mình cũng thưa cũng trịnh. Thì mình có chồng thì mình trịnh thưa với chồng. Bây giờ không có mình trịnh thưa với Phật. Mà bảo đảm trịnh thưa với Phật là khỏi thay đổi gì nữa hết. Tại vì Phật ngồi đó forever. Thì mình thưa luôn cho nó tiện. Con nghe nói trì chú đại bi không được ăn tỏi. Nếu ăn tỏi thì không linh, không linh nghiệm á. Con xin hỏi những tượng Đức Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? <cười> ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Nếu mà là Phật Việt Nam á thì có cạo tại vì có nón lá. <cười> Bây giờ mình giải quyết câu thứ nhất. Tụng chú Đại Bi không được ăn tỏi. Vậy thì các chú khác được ăn đúng không? <cười> Thưa đại chúng là cái nguyên thủy không ăn hành tỏi ngũ tân nó không có nằm trong cái nguyên thủy truyền thống của Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật đi khất thực là ai cũng gì ăn nấy. Đồng thời là người Ấn Độ họ ăn rất là nhiều... Cái gia vị Thậm chí là củ hành trắng Một cái món đó thôi Củ hành trắng mà xào chung với cà ri Là thành món ăn rồi đó Thì cho nên cái vấn đề mà cử kiên Mấy cái này là Chỉ là cái khởi điểm từ Trung Hoa Do các tổ Trung Quốc đề xướng Chứ nó không nằm trong nguyên thủy Của Phật giáo Và tại sao các ngài phải đề xướng Cái chuyện không ăn tỏi Là bởi vì Theo kinh nghiệm của các ngài Hình như Pháp Hoạch trả lời câu hỏi này rồi, ở đâu đây, cách đây mấy ngày đó. Theo kinh nghiệm của các ngài là mình ăn tỏi thì trong đó nó có cái chất kích thích nhiều, và đồng thời mình hôi. bao Người mình hôi, bình thường là đã mồ hôi rồi. Có ai kêu mồ thơm đâu, bình thường là đã mồ hôi rồi. Mà nếu mình ăn nhiều cái chất tỏi hành thì cái mồ hôi mình nó tăng trưởng, tức là double hôi. Mà nói theo dễ hiểu là double shot <cười> Còn đi vô mua cà phê là cứ double double <cười> Cho nên cái vấn đề đây không phải là ăn mà không trì được Nhưng mà bây giờ nếu mà nói mà không có cho mình biết một cái gì đó Thì mình không có thấy là cái sự quan trọng Cho nên các tổ nói ăn tụng kinh không linh Trừ thiền không dám tới gần Thì thôi bây giờ ở đây Pháp Hòa không có nói là Nên hay không nên Nhưng mà nếu quý vị có ăn Thì giảm chế Tại vì nó là chất nồng Mà nếu có ăn để vì trị bệnh Thì không sao Ăn vì trị bệnh thì không sao Hoặc là mình hoàn toàn không ăn Nhưng ở trong thức ăn Thí dụ như mình ăn pizza Thì cái sauce nó có một chút Ăn không sao Miễn là mình đừng có quá Nhiều để rồi nó nồng hôi thì không nên thôi. Chứ còn thật sự nếu mà nói là ăn tỏi mà tụng đại bi không linh á. Thì ăn thịt không lẽ linh. Bây giờ thịt với tỏi nào hơn? Tỏi chỉ là rau, Thịt là sinh mạng. Mà nếu ăn tỏi không được tụng đại bi thì chẳng lẽ ăn gà được tụng đại bi. Phải không? Thành đữ cái này nó chưa có, chưa có ly lâm. Và cũng đừng nghĩ rằng ăn thịt là không được tụng kinh, không bao giờ có chuyện đó. Cái chuyện ăn là chuyện mình bình thường trong cuộc sống vì mình chưa phải là những người phát nguyện ăn chay trường. Mình là những người còn tu trong cái thời điểm ăn chay kỳ. Thì mình ăn chay kỳ là mình cứ ăn, còn mình tụng kinh mỗi ngày là cứ tụng. Chứ không phải vì cái chuyện mình ăn chay mới được tụng kinh, còn ăn mặn không được tụng kinh. Nếu mà như vậy thì chắc chắn rằng mình chẳng tu được mấy ngày cả. Tại có nhiều khi tháng có 2 ngày chay à. Vậy thì 28 ngày còn lại không tụng kinh sao? Thưa các quý vị đừng có lầm cái chỗ đó, ăn chỉ là cái chuyện ăn không dính dáng gì chuyện tu. Nếu mà ăn chay trường mỗi ngày tụng kinh mỗi ngày mà tham sân si chưa giảm thì nó cũng có có có lợi ích gì đâu. Phải không? Nhưng mà thành thử ra cái vấn đề ở đây là <cười> mình tụng thì mình cứ tụng Còn cái ăn được hay không là tùy cơ thể của mình. Nếu mình ăn được thì mình ăn ăn được thì thôi. Mà ăn không được thì cũng chẳng chê cười gì người ta ăn. Mà nếu ai ăn thì nhớ là vì nó nồng và cái chất kích thích tố nó nặng cho nên chúng ta tiết giảm thế thôi. Còn nói là tượng Phật quý vị thấy cục đen đen đen đen vậy thế đó. Cái đó là tóc của Phật. Ngày xưa khi Đức Phật tu á <cười> Đức Phật vẫn Cạo tóc như thường Nhưng mà bởi vì Khi người ta tạc tượng Phật á, Thì người ta muốn nói lên đầy đủ Cả 32 tướng của Phật Nhưng mà làm sao diễn tả đủ hết 32 tướng trên một cái tượng Quá hạn hẹp Thì bây giờ những cái những cái gì Mà người ta có thể Tạo lên cái đẹp của bức tượng Thì người ta phải làm Ví dụ cái gì thấy được Tóc có thể thấy được Lỗ tai thấy được, lỗ mũi thấy được, môi thấy được. Cánh tay thì không được, tại vì trong kinh nó là cánh tay Phật dài, thì bây giờ cũng phải làm sao tương xứng chứ không lẽ Phật ngồi về rồi cái tay thòng xác hết đó. Rồi mình nói cái tượng kỳ Trong kinh nó là Phật cái tướng đẹp của Phật, một trong những tướng đẹp là Phật có 40 cái răng. Không lẽ bây giờ tạo một cái tượng Phật làm 40 cái răng cho Phật nhân răng về mình đếm. Phải không? Thành cái cái tướng răng là không thể làm. Thì bây giờ chỉ có thể làm được cái tướng môi thôi. Tức là, rồi trong kinh đó là Đức Phật là, là lòng bằng chân Phật là bằng. Trừ trường hợp là khi nào người ta làm cái tượng ngồi xếp bằng mà có ló cái chân lên thì mới làm được một cái chân bằng. Tức là Phật có 32 tướng đẹp, thì người ta cố gắng là ta làm cái gì đẹp nhất trên có thể trên cơ thể thì trong đó có cái tướng tóc. Tướng tóc của Phật là xoắn về bên tay phải. Chứ còn dĩ nhiên là lúc Phật tu là Phật cao đầu chứ. Nhưng mà bây giờ làm tượng Phật thì làm cái tướng phủ tóc đi nữa thì mình không nói lên được. Mình làm mình mình giảm đi một cái tướng đẹp của Phật. Cho nên người ta để tóc chứ chẳng phải là nón, trong này hỏi gì? Tượng Phật Thích Ca trên đầu ngài là tóc hay nón? Ngày xưa ngài đi giảng có cạo tóc không? Dạ nếu có chỗ cạo thì ngài sẽ cạo <cười> Không có thể nào mà Phật biểu các thầy cạo tóc mà ngài lại để tóc phải không? Thầy nói ngài cũng cạo Mà chẳng những cạo tóc mà cạo luôn cả Rau Tu mi mà Tu là tóc Mi là rau Cho nên trong cái bài kệ đó Thế trừ tu phát á Mình phủi cái tóc của mình Kính thưa Thầy, trong Kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu con không hiểu, cụ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật gì đó. Ừ. Trong Kinh Pháp Hoa có rất nhiều câu không hiểu, không phải một mình Đạo Hữu hỏi câu này không hiểu đâu, mà Thầy cũng chẳng hiểu luôn. Bởi vì Kinh Pháp Hoa là gì? Đại thừa vô lượng nghĩa, Kinh Pháp Hoa là một bộ kinh lớn ý nghĩa rất là sâu xa tụng kinh Pháp Hoa thì một là mình phải có thời gian nghiên cứu từng phẩm trong đó nói cái gì nghĩa lý như thế nào còn nếu quý vị có hiểu là quý vị chỉ hiểu cái sự thôi hoặc là cái lý có hiểu hiểu chút chút thôi chứ chưa hoàn toàn nắm được cái lý sâu. nhưng mà cứ tụng đi không sao tụng cũng tốt rồi khi mình muốn tìm hiểu thì mình tìm những bài giảng về Kinh Pháp Hoa còn cái câu là cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu đây là một cái bài hồi hướng nằm ở trong cái phẩm tịnh hạnh Kinh Hoa Nghiêm rồi sau này các vị mới trích ra để vào cái quyển nghi thức cho mình ý muốn nói là mình nguyện khi mình mất đi mình được sanh trong sen chính phẩm ở cõi cực lạc Và lúc này mình không sanh Theo cái kiểu thế gian là Người phàm phu sanh ra mình như cha mẹ Mà mình sanh trong hoa sen Cho nên gọi là hoa sen Là cha mẹ của mình Vậy đó Con ly dị chồng Đi làm để nuôi con Nên không giữ con gái bên cạnh Vì con gái con luôn Nuôi lòng oán hận con Vì không gần gũi nó Cho tới nay tình thương con dành cho nó Nó luôn cho Là con Có tính toán Giờ con phải làm sao Nếu mà mình thương con Mà con nó vẫn hiểu lầm mình Thương nó vì mình tính toán Thì cái vấn đề ở đây là Vì con nó không hiểu Và mình cũng nhìn lại cái cách thương của mình Coi coi có đúng như là nó nghĩ không Mà nếu không đúng như nó nghĩ thì mình vẫn cứ thương. Bởi vì nếu mình dừng thương là mình trả lời cho nó biết là cái nó nghĩ là đúng. Tình thương của người mẹ là unconditional love. Con có thể bỏ cha bỏ mẹ, hiểu lầm cha hiểu lầm mẹ bất cứ hình thức nào. Nhưng mà mẹ cha không bao giờ bỏ con. Cho nên con mà nó trách mình cũng có một phần là bởi vì lúc mình nó còn nhỏ mình không trận nó. Thì cái chuyện hiểu lầm nó đã bắt đầu từ đó rồi. Dài cho tới bây giờ mình lo bù đắp thì nó lại nghĩ rằng mình có tính toán chuyện đó là phải chấp nhận thôi. Không thể được. Nhưng mà nếu mình dừng lại, mình nói thôi bây giờ mình thương mà nó không nhận, thì tôi sẽ dừng thì nó xác định xí điều tôi nói là đúng, cho nên để trả lời cho con biết, thì mình cứ thương nó mặc dù nó không hề đón nhận gì với mình. Có một cặp vợ chồng đi làm suốt luôn, không lo cho con cái, đưa con gửi nhà người khác, giống như babysit. Một tuần lễ sáu ngày và một tuần nó chỉ ngủ với ba mẹ có một đêm đúng, đó là tối chủ nhật, à, tối thứ bảy. Chiều Chủ Nhật là chở nó lại trả cho cái nhà babysit đó để sáng thứ hai tiếp tục đi làm. Lớn lên nó học tới bác sĩ. Nhưng mà một năm 12 tháng nó không hề bước về nhà thăm. Và không có một cú điện thoại thăm. Thì khi ông bà buồn quá gọi cho nó, con ơi sao lâu quá con không gọi mẹ. Nó trả lời, hồi nhỏ mẹ có gọi con đâu. Hai vị buồn lắm mới khóc và nói với Pháp Hòa. Thì Pháp Hoàng mới nói, cái thật sự cũng khó trách nó, bởi vì cái này là cái mà mình đã tạo cho nó mà, từ lúc nhỏ mà. Phải chi hồi xưa mình không gần nó, mà ít nhất mỗi ngày mình gọi nó, con làm cái gì, con ăn chưa, con con đã, mình mình vẫn nói chuyện với nó, mình vẫn in touch với nó qua phone, mặc dù mình không thể gặp nó trực tiếp. At least mình cũng nuôi dưỡng nó indirectly, còn cái này là hoàn toàn, totally, không có in touch. Thì làm sao mà mình trách nó được phải không? Bây giờ đây là giờ lúc mà quý vị bù đắp lại là cứ gọi nó đi. Cứ gọi nó mặc dù nó không làm, nó không trả, nó không gọi mình hoặc là nó khó chịu với mình. Nhưng mình nếu mà mình give up nữa, thì coi như là mình chưa, mình bị thiếu cái phần mình. Quý vị hiểu được cái điều mà nói vậy. Thành ra ở đây, á, cái gì nó cũng có cái nguyên do chứ không phải khi khổng khi không cả. Thôi thì bây giờ cái câu hỏi này và những câu chuyện khác như là một tiếng chuông cho tất cả những vị khác. Để các vị quan tâm một chút trong cái vấn đề con cái gia đình của mình. Không phải con mà đâu, vợ chồng cũng vậy thôi. Thí dụ nha, hai vợ chồng dẫn nhau đi chơi. Lên tới cái chỗ đi chơi gặp bạn, chồng ké vô đó ngồi nói chuyện bỏ vợ hai ba tiếng đồng hồ lát trở lại còn cổ buồn không cho biết nhiều khi còn tưởng đâu anh quên tôi luôn rồi chứ làm sao không có những câu nói như vậy được đó vợ chồng người lớn hiểu biết rồi mà đôi khi còn hờn trách nhau những cái chuyện như vậy rồi cha rồi thậm chí mà mình đi đâu về mình mua cái gì cho người đó mà mình quên cho người cho cho cái người kia mặc dù ghế chẳng cần nhưng mà trên nguyên tắc là vẫn hờn như thường Thôi được rồi, tôi đủ rồi, tôi không cần gì đâu. <cười> Chúng sanh là sống bằng tự ái, tự cao mà. Thật nữa là bởi vậy cho nên mình sống với cái đó nhiều, còn sống cái cảm thông nó ít lắm. Vì quý vị mới thấy là cuộc đời này là sỏi đá nhiều hay một sòn nhiều. Sỏi đá nhiều nghĩa là phiền não và trách móc và hờn mát và tự ái nhiều lắm. Hồi xưa Pháp Hòa sống chung, á mấy cô già Pháp Hòa biết. Mà. Đi chợ đó, mà mua chuối cho cô này, tại cô này bị dọc bẻ, thích ăn chuối, mà quên mua bánh mì cô kia cái là buồn. Cho nên lúc nào sắm cái gì cũng sắm cả hai, mặc dù biết một cô không cần gì nhiều. Nhưng mà lúc nào cũng phải, bởi vì người già thì hay... hay sao? À, hay nhõng nhẽo nói đúng sự thật. Ha. <cười> Tuổi thân mà tuổi thân thường nó lây qua tuổi tỵ vậy đó, đừng có nói chuyện gọi là vợ chồng hay là uh, con cái thầy trò cũng như vậy như thường. Thử bây giờ mà thầy mà quan tâm một người đệ tử mới nào một chút coi đệ tử cũ buồn lắm. Nhiều khi mình nghĩ chưa sâu còn còn nói là lúc này có mới nói cũ nữa. <cười> Thật sự ra cái đó nói để rồi chúng ta thấy rằng không có tội lỗi gì nhưng mà tự chúng ta thấy được cái tâm hành biến hành, ở cái tâm mà nó biến dạng trong cuộc sống của chúng ta chứ không có gì hết á. Nói để rồi chúng ta tự nhìn lại thấy, ồ đúng á, cuộc đời này nó là như vậy đó. Cho nên con cái mà nó buồn phiền mình khi mình quên nó, mình thờ ơ nó là chuyện bình thường. Xin Thầy giảng cho Phật tử đã quy y phải có những lễ gì hay phải tụng kinh gì ở nhà. Lễ thì mình đi về chùa những cái dịp lễ, còn kinh thì mình cố gắng mình hành trì mình tụng mỗi ngày, bằng cách là mình lựa xin một quyển kinh nhật tụng, rồi mình chọn những bài kinh nào mà mình thích ứng thời điểm, thời gian của mình, thì mình tụng miễn sao mỗi ngày mình có tiếp xúc. Ví dụ như mình không có thời gian Mình lại Phật ba lại tụng một bài sám Mình niệm Phật nghỉ cũng tốt Nói chung là mỗi ngày Phải có một chút đó Nếu nhà con có nhiều kiến và gián Con có được dùng thuốc xịt gián không thầy Muốn thì phải báo cho nó biết trước You better move in three days à, Nói tiếng Việt chưa đủ Nói tiếng Anh Rồi họ đi tìm cái chúng trưởng con kiến Hỏi cái cell phone Rồi có gì mình gửi cho họ cái notice Ở xứ Mỹ mà lạng quạng là phải đi hearing á <cười> Thưa đại chúng là Con vật thì nó cũng không khác con người Nó cũng có Nó cũng có đời sống giống con người mình vậy Cho nên khi mình làm cái gì Mình báo cho họ biết trước thì vẫn hay thí dụ như quý vị có kiến đó hay có gián á trước khi quý vị đó quý vị nói với họ đi các vị bồ tát gián bồ tát kiến ở đây không phải là chỗ ở của quý vị quý vị từ đâu tới thì quý vị hãy đi rằng rà ra, ra bằng con đường đó tôi không muốn tổn hại đến quý vị mà phải nói mà thật sự là mình gửi cái tình thương cho họ nó no quất đó có nhiều vị cho pháp hòa biết là nó no quất đó <cười> I'm serious <cười> Cha mẹ con mất vào ngày trùng Khi chôn thầy tụng có để bốn hũ Ở bốn góc mã để ém Vậy con hỏi Cho con hỏi Vậy phải làm sao để được đi đầu thai Quý vị hiểu câu hỏi không Có nhiều khi mình có người thân chết Đi lên ông thầy Ông thầy nói là chết nhầm ngày trùng Rồi thì mình mới thỉnh ông thầy làm sao ém Ông thầy mới làm bốn cái hữu diện biết nữa để ém 4 góc Rồi bây giờ vị Phật tử Bây giờ đang lo là ém vậy rồi Sao đi đầu thai Bây giờ ngày trùng là cái gì Ngày trùng là người ta Quan niệm rằng trùng có nghĩa là Mình chết nhầm trùng giờ Trùng tháng trùng ngày Trùng năm với cái tuổi người mất Thí dụ như bây giờ Nói tuổi tị tử tỷ chết ngày tỷ năm tỷ tháng tỷ và thậm chí giờ tỷ thì trường hợp đó người ta gọi là ngày trùng mà xin thưa là cho dù có ém quý vị cũng đừng lo tại vì không ai ở dưới không ai ở dưới để mà chờ đi đầu thai gì đâu khi mình chôn cái xác á là mình đã chôn cái thân tứ đại cát bụi chứ mình không hề chôn cái gì dưới đó hết ông thầy ổng lấy bốn cái hũ đó cũng chẳng là hũ gì đâu ổng làm cho mình yên tâm vậy thôi mà quý vị thấy không mình yên tâm lúc đó là yên rồi thầy ém rồi nhưng bây giờ mình lại bất an tâm là không biết sao người đó đi đó quý vị thấy không cho nên cái, cái cái của mình là cứ nghe là sợ rồi phải giải quyết liền mà xong rồi thì lại sợ việc khác ti trang cuộc sống hàng ngày của mình Khi mình tức giận một việc gì là mình đánh cái người đó Mình hành hung cái người đó Nhưng mà sau khi mà thấy người đó nằm bất tỉnh rồi phone giờ tôi phải làm sao đó. Thì ở đây cũng vậy thôi Cho nên thưa quý vị là Quý vị đừng có sợ gì hết Không có ai ở dưới đó đâu Chờ đi đâu đầu thai đâu Cái sát thân tứ đại của mình Sau khi mà Nếu như trường hợp mà trùng như vậy đó Nếu mình lỡ đi, lỡ sợ trùng vậy đừng chôn Thiêu đi, thiêu là bảo đảm nhất Bởi vì không có mồ mã gì là không sợ gì cả Trôn chi rồi để cho ổng làm 4 hũ Ăn 4 hũ tiền đó ổng <cười> làm tính tiền chứ ổng phi đâu ổng trả tiền để mua cái lo Rồi bây giờ bắt đầu sợ nè Cho nên đừng có sợ chuyện đó không có đ... Nếu lỡ coi mà có trùng mà có sợ Thì đem thiêu Thiêu xong rồi thì Không có chuyện gì hết Thưa đại chúng cái sát thân này Khi mình chết rồi phải giải quyết Mình đâu có thể mình để cho nó xịn nương vậy được Cho nên phải giải quyết Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết một cái sát chết Chôn xuống đất Thì gọi là thổ tán Đem đi thiêu là Hỏa tán Bỏ xuống nước là thủy tán Cho chim ăn là điểu tán Bỏ trên rừng cho nó tự rã là Thi lâm tán Bằng cách nào đó Một miếng rác trong nhà mình là một cái chai nước trong nhà mình là chai nylon. Nếu mình mà quan tâm đến môi trường thì bỏ recycle. Không quan tâm gì hết dục đại vô thùng rác, nó ra cái bãi bãi bãi rác chính, người ta cũng kiếm người chuyển mấy cái đó qua recycle, chuyển nó chuyển người ta. chuyển mình là bỏ rác. Xác <cười> thân tứ đại này một khi chết rồi không phải để dưới đó mà nó đi đâu cả. Đó là một cách giải quyết thôi Để đừng có hôi thôi Cho ông ai ở dưới đâu Mà thậm chí bây giờ chẳng ém chẳng gì hết Mà đặt cái cầu thang lên Mở cửa mã mời má lên Má có bước lên được đâu Chôn tuốt ở dưới mà Mày bẫy chính cái nấc thang Làm sao treo đeo leo lên được Mà nếu mà thí dụ má mà có leo lên Dám đứng đó ngó không Má có sao không má Có dám đứng đó đâu Chứ không hề có cái chuyện mở cửa mà Không đừng có sợ mấy chuyện đó Hồi xưa mình không tu Phật Mình không hiểu đạo mình Cái gì mình cũng tin được hết Những cái đó là tà kiến mê tín, Không phải của mình Bây giờ mình hiểu rồi Hồi xưa mình không hiểu Thì mình làm vậy đó Bây giờ mình hiểu rồi Thì mình thấy mình tức cười Hồi đó cái gì ai nói mình cũng nghe hết cục đá mà đi lượm về cũng để kêu ông tà được. Mà. Không thờ ông chánh, thờ ông tà. Cho nên Ấn Độ cái gốc cây họ cũng lại, cục gạch họ cũng lại. Cho nên ở bên Ấn Độ là trước khi Phật có mặt là đã có 99 thứ đạo. 99 đức tin. Thêm Phật nữa là 100 á. Giờ thầy hỏi Phật có làm cái gì mới không? Phật không làm cái gì mới hết. Phật chỉ là người nhặt những cái cũ đó Chuyển hóa thêm thắt Làm cho nó trong sáng hơn lên Chứ Phật không phải là người phát minh cái gì mới cả Người ta cuộc đời vẫn là vô thường mà Phật có nói hay không thì cuộc đời vẫn thay đổi Rồi khi Phật giác ngộ tỉnh giác ra Đời là vô thường Phật xác nhận và Phật chỉ cho chúng ta vô thường bằng cách nào Mình không nhận đời vẫn vô thường Mình nhận đời cũng vô thường Nhưng mà tâm mình bây giờ ổn định hơn thoải mái hơn khi nó vô thường vì có sinh thì phải có già có bệnh, có chết mình không tin nhân quả mình vẫn phải sống trong chu kỳ của nhân quả nhưng người tin nhân quả vẫn sống trong chu kỳ của nhân quả mà biết tạo nhân tốt để quả tốt nó tới hoặc là lỡ nhân quả nó tới vẫn mở lòng chấp nhận vì biết nó là một phần của cuộc sống không thể nào mình tránh được cái khác của người học Phật và người không học Phật chỗ đó vậy thôi chứ còn cái chuyện mà là là là về chôn cất rồi này không có sao hết rồi có nhiều khi mình đặt là chôn tốt hay thiêu tốt cái nào rẻ là tốt à trời <cười> cho những câu hỏi nó giống giống mà Xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con khi ngồi thiền con có thể trì chú đại bi không thầy Vì niệm Phật hay theo dõi hơi thở Con cũng bị phóng tâm Hồi nãy mình trả lời Cái nào mà nó dùng Mình ứng dụng được mà Để mà mình điều phục Cái tâm mình điều được hết Phật Pháp bao gồm Tám vạn tư Tu hành không thiếu Cũng không dư Đến nay tính lại trừ quên hết Chỉ nhớ trên đầu Một chữ như mà như đó là như gì như vậy mà làm cái gì nó phù hợp với mình là nó được thôi tránh niệm là gì tránh mạng là gì còn thiếu tránh tránh bên là gì <cười> là đệ tử của Phật mình tu như thế nào để được được hai tránh niệm trên tránh mạng và tránh niệm á nó nằm trong bát tránh đạo mà bát chánh đạo là tám con đường mà tất cả Phật tử nào cũng phải học, phải tu để làm chuẩn mực cho cái đường tu mình. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh mạng là mình phải nuôi thân mạng mình chân chánh. Ví dụ như mình đi ăn cắp của người ta để nuôi mình là không phải chánh mạng mình lường gạt người ta để đem của cải về nuôi gia đình mình thì không phải là chánh mạng. Hãy nuôi thân mạng mình bằng những nghề nghiệp chân chánh, không tổn hại đến con người, loài vật, thiên nhiên thì gọi là chánh mạng. Mà hãy mà nuôi thân mình bằng cái chánh mạng đó thì rõ ràng là mình có tránh gì, tránh nghiệp, đâu có tạo nghiệp xấu. Mình tạo cái nghiệp tốt bằng cách là mình nuôi thân mạng mình bằng con đường chân chánh không lường gạt của ai để đem của về mình, cho nên á khổ tập diệt khổ tập, à, khổ là một cái sự thật, tập là nguyên do của khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì phải làm gì? Phải tu bát chánh đạo, phải thấy cho đúng trước khi mình nói, gọi là chánh kiến. Người mà thấy đúng là nghĩ đúng và nói đúng ba cái này là quý vị thấy nó điên bộ rồi đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Mà người có tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ gọi là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng là tạo nghiệp đúng gọi là tránh nghiệp. Và người đó siêng năng truyền bá cái đúng gọi là tránh tinh tấn. Người đó luôn luôn tỉnh giác với cái đúng gọi là tránh niệm. Ví dụ như mình uống nước, mình biết mình uống nước là tránh niệm. Mình ăn cơm, biết mình đang ăn cơm là tránh niệm. Mình bệnh, mình biết mình bệnh là tránh niệm mà thậm chí mình giận. Mình nói người ta khác hỏi mình có giận không? Mình cũng tránh điềm dạ tôi đang giận. Nói vậy để chi? Để thước nhất là mình phải nhận rằng tôi đang giận, tôi đang buồn. Thì cái người kia thật sự thương mình muốn trợ duyên cho mình thì không nói, không làm gì nữa hết. Vì biết mình đang giận, nói là mình thêm giận. Họ hỗ trợ mình bằng cách là giữ im lặng và khi chúng ta là người đương sự biết mình giận thì chúng ta sẽ cố gắng làm những gì để làm cho cơn giận mình nó giảm xuống chánh niệm là gì chánh là chân chánh là ngay thẳng niệm là nhớ nghĩ mình nhớ nghĩ một cách sáng biết từng cái ý niệm của mình từng cái việc làm của mình thí dụ như mình lên mình mình tới nhà bạn mình chơi mình cũng phải có chánh niệm tới trà chơi Mình phải có chánh niệm là mình tới, mình ở bao lâu, giờ nào mình nên về. Khuya quá mình chưa về mà mai người ta phải đi làm thì mình nên từ giả mình đi về gọi là chánh niệm giờ giấc. Rồi chánh niệm ai cũng cần hết à, chứ không phải chỉ có người tu. Cuộc sống mà có chánh niệm là hạnh phúc vô cùng. Lái xe mà có chánh niệm là ít khi nào bị phạt lắm, lái xe mà không có chánh niệm là ăn tức kịch liền liền. Hỏi tức giận tức chi Cái đó là mình donation <cười> Bây giờ ký cái check tức quá Tức mình không chánh niệm Mình đã tăng trưởng cái Mình đã gấp rút mình thế này thế kia Ngày hôm qua Pháp hòa có nói Cái, cái bài nói chuyện đó ở trên chùa hội quan Phật có trong xe không Cho nên là thưa đại chúng là Phật ở mười phương bốn hướng Chỗ nào không có Phật hết mà Phật lúc nào cũng có mặt cho mình Cái câu hỏi cho chính mình là mình có hướng Phật hay không? Phật chỗ nào tốt, thờ Phật hướng nào tốt, hướng nào cũng có Phật. Quan trọng anh đặt chỗ đó mà hàng ngày anh có hướng Phật không? Mặc dù anh đặt ngay cửa chánh này mà đi vô đi ra mỗi ngày anh không hề biết đây là bằng Phật anh không xá chào gì thì hướng này cũng chẳng phải hướng của Phật. Phật hướng nào cũng được hết thậm chí giờ nhà mình không có chỗ để Phật xây vô cửa sau cũng được nữa. Phật không coi chừng giùm mình cửa trước Thì lúc after cửa sau <cười> Nhưng mà mình phải biết rằng Hướng nào cũng có Phật mà câu hỏi cho chính mình Là mình có hướng Phật không Như vậy thì mình làm sao Để mình có được cái này Quan trọng là chánh niệm chánh niệm khi mình nghe Mình phải phân biệt, Mình phải biết rõ rằng Cái điều này người ta nói nó có đúng không Hay là mình phải hỏi lại Trước khi mình Giận hay là mình phát phát biểu chánh niệm rất là cần làm sao để có chánh niệm tập sống mà mình chú tâm thí dụ như ăn cơm á đừng có mở tivi ăn cơm đừng có để cái phone lát cái bấm một cái cái coi ai nhắn gì cái ăn tiếp rồi lỡ mình ta nhắn thì cái toan cái mở ra mà bình thường chuông thỉnh mấy chục tiếng cũng ngủ à À la, vậy tiếng chuông nhỏ xíu vậy mà nghe bon cái ngồi vậy đi mở quẹt liền. Mà cái chuông này thỉnh mấy chục tiếng vẫn ngồi không trả lời trả giống vậy. Mặc dù chuông này có giá trị hơn. Bởi hôm mấy ngày nào Qua cứ chọc hoài. Đạo Chúa là có Amen. Đạo Hồi có Ala. Đạo Phật có A Di Đà. Mà đạo Mô Bô có Allo. <cười> mà cái đạo mô mô này chiếm tín đồ dữ lắm á. Bây giờ con nít nó cũng ghi danh vô nó làm tín đồ của đạo mô mô nữa. Không có nhà nào mà không có cái alo. Thậm chí nghe giảng mà cũng còn sợ mất giớp, mất mối alo. Chờ tôi một chút tới kéo ghế trước đi lát tôi tới sau. Cho nên là thưa đại chúng là chánh niệm á Là mình ăn biết mình đang ăn. Cho nên giờ tập chánh niệm từ từ nè. Ăn đừng mở phone, đừng mở tivi, đừng đọc báo. Tập cho mình có 5 phút ăn cơm im lặng. Để mình trải lòng với món ăn vì món ăn đang có mặt cho mình. Cái người nấu rất là cực mà mình ăn mình không thưởng thức thì tội. Tội đây là tội cái người nấu ta để tâm mà mình không có lòng. Mình chỉ có bụng mà. Ăn non bụng mà chẳng thưởng thức gì hết Cuộc sống rất nhiều những cái cần chúng ta thưởng thức Mà chúng ta không thưởng thức gì hết Đi làm về Tối chiều rồi Cũng là tỉa cây trồng trọt đủ thứ hết Hết sức rồi Rồi lên ngủ ngủ sáng mai đi làm tiếp Rốt cuộc cái trồng bông đầy vườn hết hàng xóm ngắm không Ô ai đi ngang cũng ngắm nhà mình đẹp không? Mà hỏi mình đâu có ngắm gì đâu Bởi vì mình trồng mà hết Mình đi làm về là tối rồi Bắt đầu lo tưới, lo tỉa là mệt rồi ngắm gì nữa Rồi sáng mai đi thẳng ra xe đi làm thôi Cho nên có một ngày nọ Mình đi ra cửa mình thấy rồi Sao bữa nay hoa nó đẹp lạ thường Thật sự hoa ngày nào nó cũng đẹp rồi Tại hôm nay mình có rảnh mình chánh niệm chút Giống như nhà thơ quách thoại vậy đó Đứng yên ngoài hàng dậu Em mỉm nụ nhịm màu Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, Lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu, Ông khen hoa thực dược, Bởi vì cái hoa thực dược nó vẫn đẹp như vậy, Mà ngày thường không có chánh niệm, không thấy, Tự nhiên một ngày nay chánh niệm hùng hậu, Nhìn hoa thực dược đẹp quá, Đứng yên ngoài hàng dậu, Em mỉm nụ nhiệm màu, Bây giờ tôi có chánh niệm rồi, Tôi lặng nhìn em kinh ngạc, Vừa thoáng nghe em hát, bây giờ thấy cái vẫy của hoa, thấy cái ngất cây cây lúc lắc của hoa vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu em đẹp quá tôi sụp lại cúi đầu có chánh niệm là sẽ có chánh mạng có chánh niệm là sẽ có chánh nghiệp có chánh niệm là sẽ có chánh kiến cho nên chánh niệm là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa trong sự tu học Mình phải có chánh niệm về giờ giấc tụng kinh. Mình có phải có chánh niệm về sức khỏe của mình. Mình phải có chánh niệm về tất cả mọi công việc đời sống của mình thì mọi việc nó sẽ diễn biến một cách tốt đẹp. Sau bao nhiêu ngày mong ngóng, cuối cùng con đã đủ duyên để gặp được thầy. Không sao tả xiết niềm vui tột cùng này gặp được thầy. Bao sự sân si trong lòng con đều tan biến và được thay vào đó sự bình an. <cười> hạnh phúc quá. <cười> Thưa thầy, con quy y năm mười tuổi nhưng lúc đó con chưa hiểu hết ý nghĩa của quy y tam bảo. Sau đó sư phụ con ở ẩn và bây giờ đã viên tịch. Con không có được cơ hội học hỏi Phật pháp nhiều. Con kính xin thầy thay sư phụ con làm người thầy diều dắt con được không ạ? <cười> dạ được đấy à? thân hành cho nhà cháu quá. Mình trong cuộc đời của mình á mình sẽ có rất nhiều những người thầy. Thầy uy ý cho mình là thầy bổn sư. Thầy cáo tốc cho mình là thầy Thế độ. Thầy dạy cho mình kinh điển gọi là thầy giáo thọ. Thầy dạy cho mình luật giới trong đời tu của mình là thầy luật sư. Thế thì cuộc đời ta không phải chỉ một người thầy mà rất nhiều thầy. Bên cạnh đó đi chung với hai người. Ba người đi chung, mình và hai người bạn, trong ba người này thế nào sẽ có một người là thầy mình. Người xưa có câu đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người cùng đi chắc lạc sẽ có người thầy mình. Đâu phải chỉ riêng làm một vị đó phải giảng dạy cho mình cái gì. Nhiều khi một đứa con nít mà nó nói một câu chân lý thì nó cũng là thầy mình. Pháp qua ví dụ một cái em đó, đó, nó hỏi bạn nó hỏi chứ tại sao Yu phải ăn chay? Why you vegetarian? Why you eat vegetable? Nó nói if I eat the the the, the chicken, I cut the chicken uh, uh, head, the chicken cannot have another head. But if I cut the vegetable, the vegetable can grow up. So I rather eat vegetable. <cười> Ăn con gà cắt cổ con gà đầu con gà không mọc lại. Nhưng mà ăn cái rau, cắt cọng rau, cọng rau mọc lại, vì thế tôi ăn rau. Có bao giờ mình nghĩ nổi câu họ câu, câu đó không? Trà mô Phật, vừa thoáng nghe em hát, tôi sụp lại cúi đầu. Kính bạch thầy, Hai con của con được thầy từ bi cho về chùa Trúc Lâm. Con thành kính tri ân thầy nhưng có người nói với con là chưa làm lễ nhập tự thì chưa được vào chùa. Kính thầy cho con hỏi là có đúng không? Nó vô nó ở rồi nhập gì nữa? <cười> Dọn vô ở cả năm, hai năm rồi hỏi giờ làm lễ không? <cười> Thưa đại chúng, cái lễ nhập tự á, ở đây phải giải thích một chút cho để quý vị không hiểu lễ nhập tự là cái gì. Theo quan niệm á, là khi một cái người mất rồi, mình muốn mang cái người đó về chùa để thờ, thì thường có một cái lễ gọi là lễ nhập tự, tự là chùa đó, nhập là vô, nhập chùa nhập tự có nghĩa là mình nhập vô cái chùa mình, ở cho cái vong đó đó, thì thường để cho cái nó thành cái nghi lễ, thì các thầy hay ta thỉnh cái hình người nhà đứng trước bằng Phật rồi xin phép cho hôm nay được làm lễ nhập tự. Còn nếu như trường hợp mà có nhiều Phật tử ở xa mà nhờ quý thầy làm thì quý thầy cũng làm thôi. Thấy không? Nhưng mà khi mình tụng kinh á, là một cái lời khấn của mình là hôm nay có thí chủ gì đó xin được làm lễ nhập tự ký linh cho linh gì, linh gì đó là đã thành rồi. Cái người nói là chưa làm lễ á, có biết người ta biết chắc không? Người ta có thấy không mà người ta nói. Hay là người ta chỉ hỏi mình thầy có kêu chị làm đó không rồi mình nói không thì mình nghĩ là không có. Phải không? Thành thử ra cái đó chỉ là một cái lễ để nói lên rằng mình đã làm lễ chính thức để gửi cái vong đó vào chùa thờ vậy thôi. Còn mình có mặc hay không người các thầy phụ trách đó đó người ta đã làm cho mình rồi. Mình còn giờ thêm một câu hỏi không? Thôi bây giờ một câu này cũng cũng cần thiết. Khi có một người mất Khi có một mất mát quá lớn Trong cuộc đời Tức là người thân Làm sao để thoát ra khỏi muộn phiền thương nhớ đó Có nghĩa là Làm khi mình mất một người thân của mình Họ mất đi rồi Chết đi rồi Làm sao mình vơi được cái nỗi buồn đó Thưa đại chúng là trong cuộc đời này á Cái điều đó là cái điều Hoàn toàn bình thường Ai có người thân mất cũng phải buồn hết nhưng mà cái người mà chúng ta hiểu đạo thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta giảm cái buồn đó đi bằng cách là chúng ta quán chiếu bây giờ mình không thấy người thân của mình đang hiện hữu bằng cái thân xác hạn hữu nữa, hạn hẹp nữa mà mình hãy thấy người thân mình bây giờ đang sống hiện diện trong từng con từng cháu, tất cả người thân mình, tại sao? Ví dụ như ba mình mất, dòng máu của ba mình truyền xuống cho mình truyền xuống cho em, cho anh, cho chị, rồi mình truyền xuống cho con, cháu mình. Như vậy bây giờ ba mình không còn bị hạn hẹp trong một cái hình hài nữa, mà ba mình bây giờ đang lưu chuyển, sống khắp trong các con, các cháu. Và bây giờ mình thấy đứa nào nó cũng có nét một phần của ba. Đứa này nó giống nụ cười, đứa nọ nó giống tương đi, người kia giống tương đứng, người nọ giống tiên các cách ăn nói. Thế bây giờ mình thấy ba mình đang có mặt khắp các con, các cháu, ba không còn bị hạn hẹp ở trong một hình hài nữa. Còn nếu mà nói chúng ta muốn buồn thương, chẳng lẽ trước kia chúng ta không có ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sắm mất sao? Rồi thời gian rồi cũng nguôi ngoái. Chẳng qua một người thân này mới vừa ra đi, thì sự buồn khổ của chúng ta nó còn đó. Nhưng mà rồi thời gian thì nó cũng sẽ hết. Có một bà thí chủ lên khóc với Phật, bạch đức thế tôn đứa cháu con nó chết rồi con không còn tha thiết gì muốn sống nữa đức phật nói bà có thương cháu không nói dạ thương bà có muốn nhiều cháu không dạ con muốn nhiều cháu đức phật nói vậy bây giờ nếu cả cái thành phố elmonti này đều là con cháu bà hết bà chịu không nói dạ thôi nơi chợ cái thành phố này ngày nào cũng có người chết kiểu này cho con khóc chết luôn Đức Phật mới nói, nếu nói là muốn khóc muốn buồn, muốn khổ thì cuộc đời này không phải chỉ mất người thân mới buồn khổ mà cái buồn khổ nó trải dài trong tất cả mọi cuộc, mọi thứ trong cuộc sống này không phải chỉ mất người thân đâu có nhiều khi á cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó họ mình mất họ qua một câu nói mình mất họ qua một hành động đâu phải chết mới mất Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn kia, cái... là hết một đời này rồi. Mà đôi khi mình không có mất họ, bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi, sống chung nhà, nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa, có không? Có. Thế thì cẩn thận cái đó. Còn cái chuyện mất này nè, Là nhất định sẽ có ngày mình mất cái này Nhưng mà bây giờ lấy cái này Để quán chiếu cái mất trong hiện tại Chúng ta đừng để Chúng ta mất những người thân Thậm chí có những người Sống chung một nhà với mình Mà hình như tình thương của họ Đối với mình đã mất Vì cái cách sống của mình Cái cách hành xử của mình Cái cách nói năng của mình Chưa có đủ chánh niệm Để làm cho người đó Cảm thông với mình, cái này cần có. Chánh niệm là gì? Là vậy đó. Chánh niệm là mình luôn luôn có một cái niệm nhớ nghĩ một cách chân chánh là chúng ta phải làm gì? Tính niệm về sức khỏe, chánh niệm về tuổi thọ, chánh niệm về thời gian, vân vân. Hôm nay pháp hòa được về thăm đại chúng. Là sao một ngày sinh hoạt coi như là 8 giờ sáng, bây giờ 8 giờ rưỡi rồi mười mấy tiếng đồng hồ rỉ rả rỉ rả mà thấy pháp hòa còn tỉnh không mà quý vị tỉnh nhưng mà tỉnh quen <cười> phải kêu là tỉnh rủi <cười> lâu lâu gặp mẹ thì lại chúng pháp hòa rất là vui mỗi lần về đây được bao nhiêu cái tình thương cũng như là sự chào đón của đại chúng pháp hoa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. <cười> và mong rằng tất cả chúng ta à, luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm Bồ đề của mình. nha và để chúng ta còn gặp nhau mãi mãi ở trong cái đạo tình này. Ở trên bàn có một cái câu à, viết là xin à, yêu cầu thầy hát bài hoa hồng có gai. <cười> Bây giờ trước khi mà quý vị nghe cái bài này Thì quý vị tập cái câu hòa ở dưới nha Một câu thôi Ừ thế mới thiệt là thương Ừ thế mới thiệt là thương Ừ thế mới thiệt là thương Hai ba Ừ thế mới thiệt là thương Ừ thế mới thiệt là thương <cười> <cười> Rồi Cái bài này á là nó có một cái ý là Khi mình đi hái hoa hồng Thì mình phải tự biết hoa hồng sẽ có gai Nếu mình sơ ý mình bị gai xước, mình bị thương Không lẽ mình mắng nó Thì tốt nhất là mình nên trở về Mình chăm sóc băng bó vết thương của mình Cũng như thế Trong cuộc đời này chúng ta tiếp xúc Với bao nhiêu người xung quanh Thì đôi lúc người ta cũng sẽ làm cho mình bị thương Bị tổn thương Mình trách người ta thì khó Thôi trước hết mình hãy trở về Mình chăm sóc cho chính mình Như thế mới gọi là thương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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Sáng hôm qua em ra vườn hái một cây hương. Em vô ý bị gây hương xước bị thương Cả ngày em chỉ lo băng bó Bởi vì em biết thân mình thì mình thương Ừ thế mới thiệt là thương Ừ thế mới thiệt là thương Sáng hôm nay em ra vườn ngắm lại cây hương Em than thở với bông hương về nỗi đau thương chừng hiểu ra thì em mới biết muốn thương bông hường phải qua cầu hiểu rồi đến cầu thương ở thế mới thật là sáng hôm qua em ra vườn hái một bông hường em vô bị gai hường suốt bị thương cả ngày em chỉ lo băng bó bởi vì em biết thân mình thì mình thương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 Quý vị thương thương giỏi quá. Và bây giờ mời đại chúng nghe một bài vọng cổ. Mời đại chúng nghe bài Xuân này con không về. <cười> Chiều nay hướng liếng trời cao ma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 Ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rung cánh đầy sân, trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm Ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ Đã bạc màu sương tuyết ngơ. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm Néo trước giường sao tiêu điều trong văn. Ông đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thấp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi, Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày tết ngày phết tơ bánh phồng đêm canh dế cơ nội bánh tét chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu mây đưa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngoan chớ buồn hỏi mẹ sao tết năm nay không thấy anh về Mây bay mặt dấu che ngẩn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói: "Anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tuổi con, hay là anh không còn thương con thương má?" Nè Đừng nói bảy con, nó thương tụi con, thương má lắm, Nhưng vì đường còn xa nên không về kịp xuân này. giờ giờ thương, nhờ thương, nhớ biết bao nhiêu, Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ một sáng mùa xuân gái trai làng dắp diệu khoe mới nhớ đồng tiền mừng tuổi thọ lâu thơ xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo Đàng em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như sưng vẫn chưa về. Con biết sưng này mẹ trông chờ thằng con lưu đạt lạc kiếp lồng đông, cho nên tóc mẹ càng thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ hiu hòn. Rồi. Rồi bây giờ à, quý vị muốn nghe cổ nhạc hay muốn nghe tân nhạc? Thôi bây giờ mình hát chung bài em chưa từng thấy biển nha. Rồi. Hát chung đi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông biển thì rộng mênh mông Bão la biến xanh mặn nồng một đời người như sông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Em chưa từng thấy biển em chỉ biết dòng sông Nhưng có nghe cô dạy Đừng để lòng hẹp như sông Hãy để lòng rộng mênh mông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 Em chưa từng thấy Phật, Em chỉ biết hình thôi, Nhưng có nghe Thầy dạy Phật thì ở trong tâm, Phật thì ở trong tâm, Ở trong tất cả mọi người Nếu ai sống cho riêng mình Thì Phật tận đi thôi Nếu ai sống cho muôn người Thì Phật hiền muôn nơi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa đại chúng là Hôm nay mình sinh hoạt đến đây coi như là tạm đủ à, Cái gì mình ăn nhiều quá nó sẽ không có ngon <cười> à, Hôm nay Pháp hòa buổi sinh hoạt này là buổi cuối của chuyến đi Phật sự này à, Một lần nữa xin được tri ân quý sư cô đã tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng ta được gặp nhau trong buổi chiều này Và đến với tất cả mọi quý vị trong suốt 3 ngày sinh hoạt qua, hy vọng rằng chúng ta cũng được ít nhiều lợi lạc trong những ngày tu học vừa qua. Và đặc biệt tối hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau và sẽ chia tay vào tối nay để ngày mai Pháp Hòa cũng sẽ về lại Canada. Xin kính chúc tất cả quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, tinh thần tu học sở nguyện viên thành. Nam Mô Vũ Sư Thích Ca mâu Ni Phật. kính bạch thầy, mỗi ngày chúng con ôm cái mái nghe pháp của thầy pháp hòa mà không nhớ niệm phật vậy khi chúng con chết thì chúng con sẽ đi theo thầy pháp hòa phải không? <cười> <cười> <cười> cái này em không có suối à? <cười> <cười> Quý vị biết cái máy nghe Pháp á Bây giờ nó thâu cái máy nó vô Cả ngàn cái bài giảng vậy đó Thì bây giờ Pháp Hòa thưa gì nè Nghe Pháp với niệm Phật Cái nghe Pháp á Là chỉ là cái Pháp học thôi Còn mỗi ngày mình niệm Phật Mình tụng kinh Mình phải có ngồi thiền Mình có cái thời khóa nào cho mình á Cái đó gọi là Pháp Hầm Phật giáo có hai cách để mà tu tập Nếu mà mình muốn cái pháp hành của mình hay, đúng thì mình phải có cái học Học mới biết cái nào đúng mình làm Cho nên nghe pháp chỉ mới học thôi Bây giờ quý vị học quá chừng quá đất mở mang nhưng mà ôm mớ kiến thức không được Không có tu gì hết không được Pháp Hòa ví dụ thôi bây giờ người ta hỏi mình là tham là cái gì Nói ồ Tham là khi mình muốn quá độ <cười> Sân là khi mình nổi nóng lên, rồi mình giảng thôi nào mình đọc thơ nha. Lửa sân nổi dậy đốt thiên như chim đứt cánh như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dập lửa cho xa, có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bít mắt ngưng tai, có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Ai hỏi mình mình giảng chàng vậy mà tới đụng tới mình mình nổi sân, quá chừng tại mình không có hành. Đó, cho nên học là nghe Pháp hành là mỗi ngày mình ứng dụng đó, Thành thử ra cái này phải quân bình cả hai Cho quý vị mà ôn cái máy quý vị nghe Pháp không là Nói cái vụ mà chết có theo Thầy không đó Ở bên Toronto có một chị Phật tử Lúc mà chị có mang thai đó Chị nghe băng giảng dữ lắm Mà chị nghe của Pháp Hoài nhiều nhất Thầy nữ ra khi sanh đứa nhỏ ra có nói giống Pháp Hoà <cười> Cái ba nó Ba nhỏ nựng đó Mà thật sự hai vợ chồng của chưa bao giờ gặp mặt Pháp Hoà chỉ nghe người thân kể nó trời ơi ba nó mỗi lần nựng nó trời ơi mai là ông thể ông ở xa đó Ông <cười> gần là có chuyện rồi đó Ở đây là mình muốn nói là khi mà mình Chứ như là khi mình có mang thai đó Mình nghĩ cái gì Thì nó sẽ giống cái đó Ví dụ như vì vậy cho nên hồi đó cái Có cái cách là Người nào mà có mang Là người ta thường xem hình những đứa bé Xem hình Phật Những cái gì vui để chi Để người ta dưỡng cái đứa nhỏ đó Còn ví dụ như mình ghét cái người đó Mình bực cái người đó Sinh ra ít nhiều nó giống cái người đó Cho nên đó, Hồi nhỏ đó người ta hay nhắc nhở Khi mà nhất là người chồng Khi người vợ có mang thai Thì người chồng phải là cái người giúp cho người vợ dưỡng thai Rất là nhiều Cho nên đó, cái công việc mà à, dưỡng thai đó Mang thai là của người mẹ Và trợ cho người mẹ dưỡng thai là công việc của người chồng Người chồng không mang thai Nhưng người chồng phải có trách nhiệm Và bảo hộ giúp đỡ cho người vợ dưỡng thai Để hai vợ chồng cùng Tát hợp tạo nên một đứa con Cho nó đẹp Nó thanh tịnh giống như hai vợ chồng Ví dù người vợ cố gắng Vui nhưng người chồng cứ chọc Cho người vợ giận hoài thì sao vui nổi Cho nên tuy người chồng không mang thai Nhưng người chồng phải dưỡng thai Còn người mẹ Là người mang thai Và người mẹ cũng phải tiếp nhận Cái sự dưỡng thai đó à, Cho nên thời đó có một Có người giải thích đó, Tử cung là gì là cung điện của đứa nhỏ. Vì khi người con ở trong bụng mẹ, mẹ không dám đi mạnh, không dám ăn những cái gì mà có tác hại đến người con. Cưng đứa con như một hoàng tử, như một công chúa vậy. Cho nên là quý vị à, ôm cái máy niệm, à, ôm cái máy nghe giảng à, chỉ là mình học cái pháp thôi. À. Còn mình ứng dụng mình hành Mới là điều quan trọng Vì chính cái đó nó mới giúp cho mình hết khổ được Còn mình nghe pháp thật là nhiều Mà mình không giải quyết được Cái nỗi khổ của mình á Thì không chừng cái pháp đó trở thành ra Cái mà hại mình nữa là khác đó. Vì nhiều khi mình biết nhiều quá Mà mình rồi lúc đó Không tự tu mà cứ thấy ai cũng xung quanh Mình cũng trật hết á Người nào cũng sai hết á Bản thân mình không biết mình trúng sai gì hết Cái đó là cái nguy hiểm thưa thầy ăn chay trường mà thấy con gián giết nó có tội không thật sự mình ăn chay thì ăn chay mình giữ giới mình không giết thật ra mình ăn chay là mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình qua miếng ăn rồi cái quan trọng là đời sống hàng ngày của mình đã thể hiện lòng từ của mình với những con vật xung quanh Còn nhà mà có chùa có gián Thì mình nếu gì cái sự bảo hộ sức khỏe hay như thế nào đó Mình có thể làm Nhưng mà mình phải báo cho các vị đó biết à, Tôi xin báo cho các Bồ Tát gián biết à, Đây không phải là nơi của các vị ở Các vị từ đâu đến thì các vị theo đó mà đi Trong ba ngày nữa à, Người ta sẽ tới đây để Xịt thuốc Thì tôi không muốn tổn thương tổn hại đến quý vị Tôi báo cho quý vị để quý vị đi Đó là ở bên Cali Là cái xứ ấm á. Mối rất là nhiều Mối dán Ở đây là mình có chuột Đó, Thành tử ra nhiều khi á, Những cái chỗ công cộng Là mình không được Để cho nó Lan tràn ra Thì sở vệ sinh họ sẽ không có chấp nhận Cho nên đôi lúc vì cái Mình ở đâu nó có những cái luật đó Rồi và đồng thời để bảo vệ Sự an toàn sức khỏe cho mọi người Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải Gọi là gì chấp nhận cái lỗi Nhưng mà chúng ta phải báo Để chúng ta không có Không có cố ý Mà chúng ta đã làm cái việc là báo cho các vị Đó biết rồi à, Xin Thầy con hỏi nếu có người Thường ngày đều cầu nguyện niệm Phật Được vãng sanh Nhưng bị đột quỵ chết Bất đắc kỳ tử như vậy có được như ý không Quý hiểu ý câu hỏi không Hằng ngày thì sinh vãng sanh Về cõi Phật Nhưng bây giờ người này chết một cách Nghĩa là đột ngột như vậy có được vãng sanh không Theo quý vị được vãng sanh không Được không được. Thưa đại chúng Đức Phật dạy chúng ta Có năm điều chúng ta không biết trước Một Không biết mình sẽ bệnh gì Đúng không? Mình đâu biết mình sẽ bệnh gì Thứ hai, chừng nào mình bệnh Thứ ba, khi nào mình chết Thứ tư, chết gì, lý do gì Thứ năm, chết ở đâu Có phải không? Phật nói rồi, có năm điều mình không biết được Khi nào bệnh, bệnh gì Khi nào chết, chết Vì sao mà chết, mà chết ở đâu, không biết Nhưng mà Cái chuyện mà mình chết đó là việc sự thật của thế gian này, còn chết cách nào cũng biết mà chết cách nào cũng là chết. Và chắc chắn mình sẽ chết. Cho nên mỗi lần mình đụng chuyện mình nói chắc chết. <cười> Và yên tâm điều đó vì mình sẽ chết chắc. <cười> Không có cái gì chắc hết á, chỉ có chết là chắc thôi. Nhưng mà có một cái điều là gì mình biết Vô thường nó sẽ đến với mình Bất cứ lúc nào và Bất cứ ở đâu Cho nên hàng ngày tâm của mình Phải hướng thượng Hướng Phật Để chi Để khi mình đi Cái tâm mình nó có hướng nó đi Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy nè Bây giờ quý vị có bỏ Pháp Hòa ở đâu Thì trong bụng Pháp Hòa muốn đi đâu Vì chùa thôi Vì vừa rồi Pháp Hòa đi giảng Có một cái chỗ đó Trời ơi chùa Chợt khẹp mà chưa có cái gì hết Vô nó lạnh nó Đủ thứ hết cho người ta hỏi Thôi giờ tụi con đi mua khách sạn cho thầy ở nha và nói khỏi Miễn có chùa là ở được rồi Thành tử ra ở ngay trong chùa đó Lạnh thì chịu lạnh Lạnh thì máu lạnh Nhưng mà đã có cái chùa thì mình cứ ở trong chùa Vì cái tâm trừ khi nào mình không có Thì mình mới tính chuyện khác Còn bây giờ mình có chùa mình ở chùa chứ mắc chi Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói cái tâm của mình hàng ngày như vậy Ví dụ Pháp Hòa hỏi quý vị đi chơi, đi du lịch Đi qua các xứ Vì vậy quý vị đến đó cái hỏi người thân Ở đây có chùa không? <cười> có chùa một cái, có gần đây không? Cứ từng chở tôi đi chùa một cái Hay là bữa nào rảnh chở tôi đi lễ Phật một cái Tại cái tâm mình hướng chùa Cho nên đời sống của chúng ta Quý vị sẽ biết một điều rằng Rất là vô thường Chúng ta hoàn toàn không biết mình chết ở đâu Chết lúc nào và chừng nào chết Chuyện đó nó có thể xảy ra Cho nên giây phút nào mình còn sống Lúc nào tâm mình cũng phải hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát Mà hãy mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát Thì bất cứ mình chết cách nào Mình cũng đều được Đi về cái cõi mình muốn hết Tại mình muốn đi về cõi đó Còn cái cách này chỉ là bình thường Cho nên ờ được vãng sanh chúng sao tùy theo cái tâm mình hướng. thưa thầy, hôm con quy y à, chồng con là đạo chúa. Con xin hỏi thầy vậy trong nhà chồng con để hình Chúa có được không? Vì con đã thờ Phật trang nghiêm, con nghe nói một nhà không được thờ hai đạo. Vậy xin thầy giải dùm con Tại vì mình kỳ thị chứ hai ông cụ kia đâu có kỳ thị Cụ giê với cụ Thích Ca Enjoy mà đâu có gì đâu Cho nên á, quý vị nhớ là Khi mình còn phàm phu Thì mình mới còn có ngã chấp mình ta Chứ còn các bậc đạt tới cái chỗ đó Rồi các ngài đâu có thấy cái gì khoảng cách đâu Thưa đại chúng, ngôn ngữ thì có phân biệt Nhưng mà tình thương thì không có từ ngữ Mà tình thương thì thể là có con người, có trái tim là có tình thương giống nhau hết Mà Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có khoảng cách, không có kỳ thị Trong nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ Bây giờ cái điều này rất là dễ thương là hai vợ chồng Cùng hướng về cõi đẹp Chồng hướng về Chúa Vợ hướng về Phật Mình để hai bàn thờ Mình kính lại chung có sao đâu Chỉ sợ cái là một người kia kỳ thị chấm, Cấm không cho mình đặt bàn Phật Hoặc là cấm không cho mình để bàn Chúa Thì cái đó, cái điều đó bất vui Cái điều mà không vui nó xảy ra Còn giờ mà Một nhà xung họp sớm trưa Gió trăng mát mặt Muối dưa chay lòng, Hạnh phúc quá rồi Cho nên cô phải hạnh phúc Cô phải sung sướng là vì mình được Một người chồng có hiểu biết Có cởi mở à, Và mình cũng có cởi mở Có hiểu biết cho nên mình đã Tiếp nhận Chúa dễ dàng Và vậy tại chúng nhớ là Chỉ khi nào con người mình còn Phàm phu mình mới có khoảng cách thôi Cũng giống như mình Nói thì nói tiếng Việt Chỉ có cái giọng nó khác thôi Chỉ có cái giọng khác thôi Chứ còn tiếng Việt là giống nhau hết à vậy mà cũng phân biệt trung nam bắc không nó cũng khổ theo miền vùng vậy cho nên mình hãy càng chia nhau nào khổ càng nấy mà mình càng ngồi lại với nhau thì mình càng hạnh phúc Cứ đơn giản vậy thôi bây giờ mình cứ nghĩ đi trong nhà mà bây giờ năm anh em mà năm cái kiểu nghĩ năm cách sống thì có phải gia đình nó không vui không anh em cùng đồng lòng hết trơn nó vui mà đồng lòng gì hướng đẹp hết cho nên nó mình á, tin cái nào mình đừng có bác người ta cái đó là cái điều không có nên mà không có dễ thương à, mà dễ thương nhất là mình tôn trọng người khác và thưa đại chúng là quý thầy á, đi giảng á, đã từng giảng ở rất nhiều nhà thờ tại vì có đôi lúc mình không có chỗ mình đi mượn nhà thờ mà nhà thờ rất là dễ thương các vị linh mục cho mình mượn luôn như vừa rồi là có hòa giảng ở Hawaii á, Ở Maui Hai ngày phá tu Giảng những cái buổi giảng chính là giảng trong thánh đường luôn, Giảng ngay trong cái thánh đường của các vị luôn, Chứ không phải là giảng ở trong cái ho Trong cái hội trường gì của họ Giảng ngay trong cái lễ đường của họ luôn. Và chẳng những vậy mà Ma sơ còn ra tiếp mình chào mình nữa Rồi Pháp Hòa cảm ơn quá Chừng bà nói nó không sao đâu Các vị Pháp Hòa còn nói thêm nữa Chỗ này tốt quá Mai mốt tụi tôi xài tiếp nha. Đường sướng, đường xài, đường ta cho mình dùng. Tại sao lại lại lại kỳ thị? Cái đó là cái điều mình dở Và chính mình kỳ thị, vậy cho nên mình khổ à. Xin Thầy giải thích dùm con, tại sao con nằm chim bao thấy Phật? Trời. Bây giờ họ thấy Phật mà cũng không chịu, không lẽ bố thấy ma? thì tâm mình thường nghĩ Phật thì mình thấy Phật. Cái tất quý vị nhớ chim bao là do 5 điều nha. Mình có 5 lý do để nằm chim bao. Một là do túc nghiệp nè. Hai là do mình tâm sinh lý mà mình ngủ thân thể nằm không đúng cách sinh chim bao. Ba là hàng ngày mình nghĩ cái gì thì đêm ngủ cũng chim bao. Bốn là quỷ thần. Năm là thiện thần ta mất bảo ta giao hộ mình hay quỷ thần quấy phá thì hằng ngày mình nghĩ cái gì thì ban đêm mình thường thấy cái đó. Tại vì sao? Khi mình ngủ á là năm cái năm cái thức của năm cái mắt, tai, mũi, miệng nó ngủ. Không và ví dụ, bây giờ khi mình còn sống mình mở mắt là cái trăng này nè, con mắt này mở. Nhìn thấy cảnh thì cái ý thức của con mắt á, nó nó nhận ra liền, ồ oh, Chị năm, Chị ba, Cái ý thức nó nói Rồi mình thí dụ như mình chưa gặp người đó qua Mình được người ta giới thiệu Mình nói tôi xin giới thiệu à, Đây là ông chính thí dụ vậy Thì ngay cái giây phút mình gặp được ông chính Mình bắt tay ông chính xong rồi Thì cái hình ảnh ông chính nó nằm ở trong cái tàng thức Mình thu vô trong cái memory của mình Thì tối mình ngủ là năm cái thức nó ngủ Thức của mắt Thức của tai Thức của lưỡi Thức của thân À, thức của mũi Năm cái này nó ngủ Bằng chứng là ngủ rồi ai nấu xạo gì Mình đâu ngửi được Rồi ai làm gì rột rạc nhỏ nhỏ mình đâu nghe được à, Thậm chí người ngủ mê Mà ai lấy tay quơ quơ trước mắt Mình đâu biết đâu có thấy gì nằm cái đó nó ngủ Có một cái nó thức thôi Là cái ý thức mình nó ngủ à, nó thức Cái ý nó thức nó Mình đi vô cái cái memory ấy, nó bốc lên Cho nên mình có chim bào ban ngày mình nghĩ cái gì nhiều ban đêm mình thấy cái đó ví dụ như mà nhiều khi mình thèm ra muốn sao quá tối mình ngủ mình thấy ra muốn <cười> thậm chí đang ngồi tụng kinh cũng thấy dĩa ra muốn <cười> cho nên á hàng ngày tâm mình nghĩ cái gì thì mình sẽ thường gặp cái đó cho vì vậy dần chúng ta kêu niệm Phật gọi là chữ niệm là không phải lấy cái miệng niệm lấy cái này lấy cái tâm thức mình hay nhớ Phật nghĩ Phật mà người nào hay bị tán loạn người ta đưa cái hình Cho mình focus, mình nhìn vô cái hình đó Miệng đọc cái lời tên của Phật Mắt của mình nhìn để mình ý thức Mình tiếp xúc cái hình ảnh đó Để mình không có bị phân tâm Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là quán tứ niệm Phật Cái đó gọi là quán tứ niệm Phật Cho nên mình nằm chim bao là thấy Phật là tốt Nhưng mà nhớ là Mình chỉ thấy trong chim bao là gì tâm mình thường nghĩ thôi Xin thầy cho biết Phật có nói láo không <cười> Sao hòa hiểu được cái ý của câu hỏi Thật ra đó thì uh, Chữ nói láo là gì Nói nó có bốn cách nói Chuyện có nói không Chuyện không nói có Gọi là nói dối nói láo Đâm đầu này thọc đầu kia gọi là hai lưỡi Tiếng Hán gọi là lưỡng thiệt Chửi rũa mắng xả người ta gọi là ác khẩu Và nói những lời vô ích Dụ dỗ dụ dỗ người ta gọi là ý ngữ Ý ngữ tức là nói những lời mê hoặc người khác Ví dụ như đây chị theo tôi đi Ba tháng với tôi chị thành Phật à Hay là chị cúng cho tôi Chị được cái này phước này phước kia Cái đó là ỷ ngữ và nói dối Vậy thì cái lời nói dối Nghĩa là mình nói không thật Nhưng mà nó có cái trường hợp là Nói không thật để cứu người Thì cái điều đó không có sai Pháp và Ví dụ Ở trong kinh có kể câu chuyện Có một thầy tỳ kheo đi khất thực, Thì có một cái người đó, đó Họ làm rớt chiếc nhẫn Nó lăn tới cái chỗ con ngỗng thì con ngỗng nó nó không nó thấy cái chiếc nhẫn lăn đụng chân nó thì nó cứ nhanh nó nó ngậm cái chiếc nhẫn nó nuốt một cái đi thì trong lúc cái người đó chạy tới thì ngay cái chỗ đó thì chiếc nhẫn không thấy thì mới nghi là ông thầy này lấy hỏi ông ông không có nói ông không có lấy thì họ đánh là ông tới chết bảo ông thấy con ngỗng nuốt chiếc nhẫn đó chứ nhưng bây giờ nếu mà ông nói ra mà con chiếc con ngỗng mà nuốt chiếc nhẫn á thì họ sẽ giết con ngỗng ngay thì cuối cùng mới là khi con ngỗng đó nó nó nó, nó lăn ra nó nó nó bị một cái gì nó nó chết đó thì người người đó họ mới cái người chủ đó mới mổ bụng cái con ngỗng đang thịt trong khi làm thịt nó thì mới phát hiện là chiếc nhẫn nằm trong cái bụng của con ngỗng. Thế đó là một câu chuyện để nói lên những cái bậc mà người ta không nói những điều mà tác hại đến cho người ổng nói dốc mà Ông nói dốc là ổng không thấy ai lấy mà rõ ràng ổng thấy con ngọng con nó lấy nhưng vì cứu con ngọng ổng không nói. Như vậy thì ở đây cũng vậy. Có những điều chúng ta nói dối nhưng mà nói dối đó nhằm mục đích không để hại người mà để cứu người thì cái nói dối đó không có lỗi. Pháp và ví dụ như á hai cái người đó họ gây gỗ với nhau rồi họ tới với mình họ nói xấu về nhau cho mình nghe. Thì cái người kia gặp mình đấy, tôi có tôi thấy bữa đó đó Cái ông đó, cái bà đó ghé vô chị ấy, Có nói gì tôi không Mặc dù hồi nãy họ bữa đó nói rất là nhiều Nhưng mình cũng sẽ nói rằng Ờ không có nói gì hết, tới thăm tôi thôi Nói dối á Rõ ràng tao có nói cho mình nghe Mà tại sao mình nói nó không Vì cái nói dối này mình mục đích Mình biết rất là rõ là Mình không muốn làm hai bên thêm đổ vỡ Cho nên mình nói không Người đó không có nói gì về anh, gì chị hết Vì vậy cho nên thưa đại chúng dối đó Cái cách mình giữ giới đó Nó có bốn cách ha. Một là khai Hai là giá Ba là trì Bốn là phạm Khai, giá, trì, phạm Bốn cách giữ giới Có lúc mình mở Gọi là khai Có lúc là giá là phải ngăn lại Có lúc mình phải giữ giới đó Gọi là trì Còn không là mình sẽ phạm Đó là bốn cách giữ giới Bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng gọn hai câu thôi Để đại chúng biết cái cách giữ giới của Đạo Phật này. Quý vị nhớ hai câu thôi là quý vị giữ giới được Một là chỉ trì Hai là tác trì Chỉ trì là gì Là hãy nên giữ những gì cần giữ Tác trì là gì Nên làm những việc cần làm Thí dụ Đèn đỏ là phải ngưng Khi lái xe Cái đó là chỉ trì hay tác trì Chỉ trì Mình phải nên giữ cái đó Mình phải nên giữ cái điều đó Cái gì sai là mình phải giữ Giữ cái gì nó sai mình không nên làm Gọi là chỉ trì Chỉ là dừng Trì Mình phải giữ gì Mình phải trì những cái gì cần giữ Ví dụ như là trộm cắp là chỉ trì đó Không có trộm cắp là chỉ trì Nhưng mà tác trì là gì Bố thi Chữ tác là làm Nên gìn giữ những điều cần làm đó là bố thứ Phải nói lời là hiền lành Đó là tác trì Đừng nói những lời thô ác là chỉ trì Cho nên là người nào mà giữ được hai cái này là người đã giữ được giới đó Và nói chốn lại là tất cả giới luật Của Đạo Phật không ngoài hai cái điều này Chỉ trì và tác trì Và thường thường trong giới luật lúc nào cũng nói hai việc Mình nên giữ cái xấu Là nên làm cái tốt Cho nên quý vị thọ thập thiện là vậy đó Thôi thì Hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này Pháp Hòa Lấy mấy câu hỏi Phật tử gửi về chùa Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng Mong rằng Tất cả chúng ta là những người Phật tử Chúng ta luôn luôn Học hỏi để mở mang Cái hiểu biết của mình nhất là mình hiểu đúng đắn về đạo Phật. Thì khi mình hiểu đúng đắn về đạo Phật thì chúng ta sẽ có một niềm tin bất hoại kiên cố với đức với đạo Phật mà chúng ta đang theo. Và khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ thấy rằng đạo Phật luôn luôn dạy cho chúng ta cái chánh tín và cái sống đúng. Khi mình tin đúng là mình sẽ sống đúng, mà khi mình tin sai là mình sẽ sống sai. Ví dụ như quý vị tin rằng á mỗi năm mình phải giết heo giết gà giết vịt để mình cúng tế thần linh nhờ thần linh phù hộ cho mình điều đó là sai đúng không mình đem một cái mình đem một cái cái thần linh nào mà tu hành để chờ những cái con gà con vịt đó để mà cúng rồi bảo hộ cho mình rồi thử hỏi bây giờ cho dù mình có cúng cả con heo quay mà lái xe không cẩn thận vẫn bị đụng xe như thường không? làm việc không đúng vẫn bị phạm luật như thường Cho nên mình mình hiểu đúng, mình tin đúng thì mình sẽ sống đúng và không để những cái điều tà vại nó nó lấn át mình và mà mình lúc đó mình sẽ hiểu rằng đạo Phật không phải là những cái đó mà nó sen vô, nó sen vô. Cũng giống như là mình ở đây á, mình biết ví dụ như tôi đưa quý vị món pizza, spaghetti quý vị biết đây là món của người Ý. Đưa chén cà ri ra Đây là món của người Ấn Độ Đưa cái dĩa thách thai ra Biết đây là món của người Thái Mình biết rất rõ cái nào của ai Thì cũng như vậy Mình là người Phật tử Cái nào của Phật giáo Là mình biết rõ Còn cái nào nó sen vô Mình vẫn biết rõ Mà nếu có sen vô và chúng ta ứng dụng như thế nào Để cái sen vô đó Nó không làm hư cái của mình Thì cái đó mới là cái chính yếu Của người Phật tử Học và hành phát hòa chỉ mong rằng à, mỗi tuần à, hay là những lúc nào quý vị rảnh quý vị lên mạng quý vị nghe pháp hay về chùa nghe pháp để xác định lại cái hiểu biết của mình đúng đắn Với đạo Phật để cho cái niềm tin của mình không có bị à, lung lay và khi mình vững rồi á ai có nói ai có chỉ trích ai có nói gì mình vẫn rõ ràng cái con đường của mình mà không bị người khác à, làm mà mình tác động.